Còn mang miễn tử kim bài Của tiên đế lừa hết ra Từ nay về sau Nguyên quý phạm pháp Tội ngang thứ dân Những cái chuyện này đi qua Lòng dân đại chu Bắt đầu ngưng tụ một lần nữa Ngoài ra Lý mộ kia còn đề xuất qua cử Đánh dở thư diện Từ địa phương mời chào nhân tại Một lần nữa ngưng tụ lòng dân Còn xa xa không đủ Triều đường đại chu Mấy năm qua Đã bị hai đảng cũ mới Nắm bắt chặt chẽ, luôn trong trạng thái tiêu hao nội bộ Ở hai năm qua, đồng thời đã bị lý mạch đả kích Tăng mạnh Đại Chu nữ hoàng tập trung quyền lực Trong năm năm qua, Đại Chu đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa Họ khác đoạt quyền quốc gia đổi chủ Các nước cho rằng, cơ hội của bọn họ chờ đợi trăm năm tới rồi Thừa dịp lần này triều cống, đàm phán lại với điều kiện Đại Chu Nhưng mà sau khi tới thần đô Mọi thứ ở đây đều làm cho bọn họ choáng váng, không có dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cũng không có triều đình sắp sụp đổ, đại chu vẫn là đại chu cường đại kia, đối nội nghiêm túc, cải cách ác pháp, đối ngoại cực kỳ cường thế, mạnh như là ma đạo, cũng trong tay của bọn họ chịu thiệt không nhỏ, nhất thời im lặng, điều này mang đến kế hoạch của bọn họ bị triệt để quấy rầy rồi. Tất cả cái này đều là gì nam nhân đối diện kia dốc hết sức kéo lại cái tòa nhà sắp sụp đổ, rất được dân chúng của đại chu tín nhiệm, thần tử đại châu nữ hoàng sủng ái nhất, trung thư xá nhân Lý Mộ. Trong mắt của mọi người có tiếc hận, có kính nể, cũng có oán hận. Tiếc hận bọn họ đã mất đi cơ hội không có dễ dàng chờ đợi. Kính nể là hành vi của Lý Mộ kia, dứt bỏ lập trường, hắn làm những cái chuyện như vậy, đáng giá mọi người kính nể. Oán hận Cũng rất bình thường thôi, bởi vì người này tồn tại, bọn họ đã nhiều năm chờ đợi quá thành bọt nước, đổ giắng có thể nào mà không hẳn. Rất nhanh, trong mắt của hai sứ thần thân quốc, che giấu quán hận, sắc mặt liền đã xảy ra biến quả. Cảm xúc và khí lực của bọn họ thế mà cách không bị người ta hút đi. Hai người lập tức thủ dững tâm thần, lúc này mới bảo vệ được lực lượng cảm xúc. Trong đại điện, mấy tầm mắt từ trên ngược lý mộ đảo qua. Trầm ổ như trung cư lệnh Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười Ý vị sâu xa Lý Mộ nghiêng đầu hỏi Lưu Nghi bên cạnh Lưu Đại Nhân Hai người đối diện đội mũ kia là nước nào Lưu Nghi ngẩn đầu nhìn một cái nói Là Sứ Thần Thân Quốc Lý Mộ hiểu rõ nói Quả nhiên người Thân Quốc Trong các nước Tổ Châu Không phục nhất Đại Chu Chính là Thân Quốc Trong một đoạn thời gian rất dài Thân quốc đều tự cho mình là bá chủ tổ châu. Lòng tự tin cực độ bành trướng, thẳng cho đến lúc ức thiếp Đại Chu vừa mới thành lập. Căn cơ còn chưa có quá ổn, ngược lại đã bị Đại Chu đánh tới phụ cận quốc độ. Thiếu chút nữa đã chịu khổ diệt quốc, mới thành thật hàng năm triệu cống bày tỏ sự thần phục. Mấy năm nay, thân quốc tuy là cũng chưa có phát triển thế nào, nhưng mà Đại Chu lại luôn là suy sụp. Bên tăng, bên giảm Muốn nói là tổ châu Ai hy vọng đại chu sụp đổ tiêu dòng nhất Chính là thần quốc Không thể nghi ngờ Lưu Nghi giật giật khóe miệng nói Người thân quốc luôn muốn xem Cái trò cười của chúng ta Lần này bọn họ chỉ sợ phải tác giọng rồi Sứ thần thần quốc Ở lý mộ nơi này thầm chịu thiệt Cũng không có dám phát tác Sau khi mà phẫn nộ nhìn hắn một cái Liền dời tầm mắt đi Theo yến hội bắt đầu Ánh mắt đối diện đặt trên người của Lý Mộ dần dần giảm bớt. Nhưng mà Lý Mộ lại chú ý, một tầm mắt đối diện chéo ở bên trái luôn ở trên người của hắn. Lý Mộ theo ánh mắt đó nhìn lại, một người trẻ tuổi cuốn quýt dời tầm mắt. Lý Mộ thuận miệng hỏi Lưu Nghi, người trẻ tuổi kia là nước nào? Lưu Nghi nhìn nhìn nói, hắn là ung quốc rồi. Ung quốc, quốc gia không lớn nhưng mà thực lực không kém. Đặc biệt là Hoàng Thất Ung Quốc Thực lực đứng đầu Hoàng Thất Tổ Châu Chỉ số lượng cường giả Thượng Tam Cảnh mà nói Có thể so với lục phái tứ tông Một quốc gia liên tục xuất hiện Năm vị minh quân trị thế Cũng có thể xưng là truyền kỳ Tổ Châu ánh mắt của Lý Mộ Từ trên thân người trẻ tụ kia đạo qua Nhìn về phía người trung niên bên cạnh hắn Người này khí tức Ở trên người mịt mờ Không có lọt ra một tia nào Nhìn qua như là một phạm nhân chưa tu hành Nhưng ung quốc sẽ không có phái một phàm nhân đến đâu. Tu vi của hắn dù không đến cảnh giới thứ bảy, hắn là cũng rất tiếp cận rồi. Tầm mắt của Lý Mộ rất nhanh về tới trên thân người trẻ tu kia. Không phải là vì hắn bộ dáng tuấn tú, vì hắn tuy không có nhìn Lý Mộ nhưng mà bắt đầu nhìn lén nữ hoàng. Ánh mắt thường thường liếc về phía cái tấm rèm phía trước. Sau khi phát hiện Lý Mộ đang chú ý, hắn lập tức cúi đầu chuyên tâm nhìn thức ăn ở trên bàn trước mặt người trẻ tuổi phát hiện hắn mỗi lần muốn nhìn lén cái vị nhân vật truyền kỳ tổ châu kia phía sau màn đối diện sẽ có một ánh mắt đặt trên người của hắn sau vài lần hắn liền hoàn toàn không dám nhìn lén nữa trên tiệc trưa không khí đặc biệt hài hòa sứ thần các nước không có một ai đề xuất chuyện thoát ly đại chu không có triệu cống nữa bọn họ vốn đã đặt chuyện này đạt thành nhất trí Nhưng mấy ngày nay Ở Đại Chu tai nghe mắt thấy Lại làm cho bọn họ Không thể không trở nên thận trọng Lúc tiệc trưa sắp chấm dứt Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi vào Dỗ dàng đi vào đèn tre tự như có gì gấp Lý Mộ chú ý Một sứ thần thân quốc đối diện Tựa như là nhận được truyền tin nào đó Sắc mặt chậm rãi trầm xuống Hắn rời khỏi ghế Đi đến giữa điện trầm giọng nói Nữ hoàng bệ hạ Bản sứ vừa biết được, có một con dân quốc gia của ta ở nước ngươi đã bị hại. Chuyện này các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Nếu không, từ nay về sau, đại thân sẽ không có hướng chù quốc ngươi triều cống nữa. Triều thần trong điện ngay vậy, nhất thời ồ lên. Cho dù lãng mạn người bình thường, cũng không thể sơ ý. Ở cái thời điểm máu chốt các nước triều cống, dân chúng nước khác bị hại ở đại chu, ảnh hưởng càng thêm ác liệt có một chút vô ý sẽ kích phát xung đột giữa các quốc gia nhất là dưới tình huống thân quốc đã có dị tâm vừa lúc có thể cho bọn họ mang cái việc này coi là cái cớ mai đại nhân từ trong rèm che đi ra nói bệ hạ di giá tử di điện lệnh cho hình bộ lập tức mang người có liên quan vụ án đưa lên điện hình bộ dương thị lan đứng ra cùng kính nói tuân chỉ Dứt lời, hắn bước ra khỏi đại điện, bước nhanh hướng ngoài cùng. Chương 702, thời đại thay đổi rồi. Hình bộ, một đám người tụ tập bên ngoài hình bộ, nhau nhau nghị luận. Cái người thân quốc kia rõ ràng tự mình ngã xuống mà, dấp vào cái mặt đá, không trách người khác được. Nhưng mà nếu không phải cái người trẻ tuổi đó đủ theo, hắn sẽ không có ngã xuống rồi. Nói tầm phào Hắn không quan trộm đồ Người khác sẽ đủ theo hắn sao Nhưng mà Trung Quy đã chết rồi Còn là người quốc gia khác Người trẻ tuổi chỉ sợ phải lấy mạng mà đền rồi Trong hình bộ Dương Thị Lan nhìn Ngụy Bằng thở dài nói Sứ thần thần quốc Mượn cái điều này phát huy Chuyện này xử lý không tốt Chỉ sợ sẽ có việc lớn Phạm nhân kia đâu ta phải dẫn hắn lên điện Ngụy Bằng gật đầu nói Ở trong mục ta đưa các người đi Hắn đi tới thiên lao của hình bộ mở cái chỗ cửa phòng giam nói với một người trẻ tuổi sắc mặt ta nhận đi thôi đây chỉ sợ là một lần cơ hội duy nhất người đi vào trong cung người trẻ tuổi mặt lộ vẻ tuyệt vọng rung giọng nói đại nhân ta ta còn chưa muốn chết mà ngụy bằng nhìn hắn một cái hỏi ngươi vì sao phải chết thân thể của người trẻ tuổi run run vô hạn hối hận nói nếu nếu như ta không phải là đuổi theo hắn Hắn cũng sẽ không chết Ngụy Bằng hỏi ngược lại Ngươi chẳng qua sốt ruột chạy đi mà thôi Đủ theo hắn bao giờ Ở bên ngoài thiên lào Hình bộ thị lan dương lâm Lắc lắc đầu nói với Ngụy Bằng Vô dụng đến kim điện Chỉ cần tiến hành một ven su hồn đối với hắn, Chân tướng sẽ rõ thôi Chuyện năm năm trước Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao Ngụy Bằng vỗ vỗ một quyển đại chu luật Thật dày trong lòng Nhìn hình bộ thị lan ý vị sâu xa nói: "Đại nhân thời đại đã thay đổi rồi." Hình bộ thị lang thở dài nói: "Thời đại thay đổi hay không á, bản quan không có biết, bản quan chỉ biết là năm triệu cống lần này thân quốc dũng màn cái ý xấu rồi, nhất định mượn đề tài để mà nói chuyện của mình, lần này cũng nhất định không có bỏ qua cơ hội này." Hắn vũ vũ bả gia của Ngụy bằng nói: "Đi thôi, ngươi cùng lên điện, ngươi so với bản quan hiểu án này hơn." Lát nữa trên điện cẩn thận nói chuyện nha." Người trẻ tuổi khẩn trương nhìn Ngụy bằng hỏi: "Đại đại nhân, ta còn chưa từng đến hoàng cung, ta lát nữa làm cái gì bây giờ?" Ngụy bằng thản nhiên nói: "Rất đơn giản, đến trên điện ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm." Hoàng cung Tử Di điện Tiệc trưa hôm nay vốn tiếp cận kết thúc, sau khi mà xảy ra sự kiện khẩn cấp, người thân quốc chết ở Đại Chu thần đô. Trọng thần đại chu trong điện đều dời bước đến tử di điện, sứ thần các nước cùng nhau đi theo. Lúc này, đại đa số triều thần chưa có biết đã xảy ra cái chuyện gì. Rất nhanh, hình bộ thị lan mang theo hai người tiến vào điện. Sau khi bẩm báo, mọi người mới biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Người thân quốc này ở một cửa hàng đồ ngọc của thần đô trộm một món trang sức quý giá. Sau khi bị trưởng quầy phát hiện, tông cửa mà chạy. Trưởng quầy ra cửa đuổi theo, nhưng bởi vì tuổi già bị đạo tặc đó bỏ càng lúc càng xa. Một người đi đường gặp chuyện bất bình giúp cho trưởng quầy đuổi bắt đạo tạc thần quốc. Lại không ngờ đạo tặc đó nhất thời bối rối, dù ý té ngã, không khéo chút nào, đầu da vào cái mũi nhọn của bậc đá bên đường, nhất thời ốc tuôn tué đi đời nhà ma. Do đó, người dân của đại chu kia giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha. Ngược lại trở thành hung thủ Gián tiếp giết chết người này Trên đại điện Đám đông quan viên của Đại Chu sắc mặt cực kỳ âm trầm Mỗi lần các nước triều cống Trừ sứ đoàn Còn có thể có một số thương nhân đi theo Mang đến hàng hóa các quốc gia bán ở Thần Đô Ngay từ đầu Thời điểm quốc lực của Đại Chu Cường Thịnh Các quốc gia Vô luận là sứ đoàn hay là thương nhân Đều rất quy củ Tuân thủ luật pháp của Đại Chu không có dám làm bất cứ việc trái pháp luật loạn kỷ cương nào. Nhưng mà gần 5-10 năm qua, theo quốc lực của Đại Chu càng ngày suy yếu, khoảng cách các nước triều cống từng lần một gia tăng, giật triều cống từng lần giảm bớt. Hành vi của người nước khác ở Đại Chu càng ngày càng càng rỡ. Đến thời kỳ của tiên đế, Đại Chu đã hoàn toàn mất đi khí khai của nước lớn. Thậm chí vì lôi kéo những cái nước nhỏ đó không cho các nước ở trong lúc hắn cầm quyền, Thoát ly Đại Chu, tiên đế còn cho bọn họ ưu đại rất lớn. Ngay từ đầu, miễn trừ tất cả thuế của thương nhân các nước ở Đại Chu, đến dung túng bọn họ ở cảnh nội Đại Chu, trái pháp luật kỹ cương, thậm chí là phạm tội. Đại Chu luật có thể trị dân chúng của Đại Chu lại không có trị được người nước khác, khiến cho thời kỳ của tiên đế, thời kỳ dân chúng cùng với quan viên Đại Chu nghẹn quốc nhân loại nghẹn quốc này 5 năm, năm trước đạt đến đỉnh phòng 5 năm, năm trước một lần triều cống trước của các nước một thương nhân của thân quốc ở thần đô cương bạo nữ tử bị một nghĩa sĩ gây thương tích sứ đoàn của thân quốc giận tiếng mặt tuyên bố nếu là đại chu không cho bọn hắn câu trả lời hài lòng liên đoạn tuyệt quan hệ triều cống với đại chu tiền đế vì duy trì ổn định công khai xử trảm dị nghĩa sĩ kia lại thả cái tên phạm nhân thần quốc kia trở thành một sự kiện ngoại giao sỉ nhục nhất Đại Chu từ trước đến nay mạnh mẽ đánh gãy xương sống của dân chúng Đại Chu khiến cho người nhất là thân quốc ở Đại Chu tùy ý làm bậy dân chúng Đại Chu giận mà không dám nói gì 5 năm, năm sau một màn này một lần nữa tái diễn có lẽ căn bản chính là thần quốc có ý trên tử di điện sứ thần thân quốc sắc mặt âm hàn nói con dân thần quốc ta chết ở Đại Chu các ngươi triều đình đại chu phải nghiêm trị hung thủ cho chúng ta một cái công đạo ngay lúc này ở dưới ánh mắt của đám người triều đình một bóng người chậm rãi tiến lên một bước ngụy bằng nhìn sứ thần thân quốc hỏi hung thủ là hung thủ nào sứ thần thân quốc nói đương nhiên là hung thủ đại hại chết dân chúng quốc gia ta ngụy bằng lắc đầu nói thương nhân nước người ở đại chu thần đô làm việc trộm cắp khi mà chạy trốn vô ý ngã hút bực thề mà chết chuyện liên quan gì tới người khác nào có hôn thủ gì đâu sứ thần thần quốc lạnh lùng nói người là người phương nào có quan hệ gì với vụ án này ngụy bằng thẳng nhiên nói hình bộ chủ sự ngụy bằng được đương sự của ta mời ở trong án này đảm nhiệm người biện hộ cho hắn tất cả phát ngôn của hắn là do ta làm thay sứ thần thần quốc cân nhắc một hồi lâu mới rõ thì ra cái vị quan viên đại chu này là vì thay người ta thoát tội, sắc mặt càng thêm không tốt nói: "Cho dù hắn có trộm cắp trước, nhưng mà theo luật pháp của đại chu các ngươi cũng tội không đến mức chết, nếu không phải người nọ đủ theo, hắn sẽ không chết." Xét đến cùng, người này vẫn là hung thủ hại chết hắn. Chương 703: Thời đại thay đổi rồi. Sứ thần thân quốc vừa nói ra cái lời này, các quan viên trong triều đã có thể xác định Thân quốc lần này chuẩn bị mà đến, vậy mà hiểu biết như thế đối với đại chu luật. Loại chuyện này xảy ra trên người của dân chúng đại chu cũng có một chút liên lụy không rõ, huống chi là người nước ngoài, án này trở nên có một chút khó phán. Ngay lúc này, Ngụy Bằng bình tĩnh nhìn sứ thần thân quốc hỏi, ai nói đương sự của ta là đang đủ theo hắn, đương sự của ta chẳng qua sốt ruột đi đường mà thôi. Thương nhân nước ngươi, tự mình kinh quản, gia vào cái bậc mà chết thôi, có quan hệ gì với đương sự của ta đâu. ngụy Bằng vừa nói ra, mặc kệ là quan viên trong triều hay là sứ thần các nước, đều sửng sốt. Lý do này đúng là tuyệt mà. Thọ Dương càng kinh ngạc, há hóc mồm bất ngờ nói, tiểu tử này đúng là một nhân tài. Sứ thần thân quốc rất nhanh phản ứng lại, lanh lùng nói, Hắn vừa chạy, vừa hô to, đứng lại đừng có chạy. Chẳng lẽ cũng đã bởi vì đi đường sao? ngụy bằng thẳng nhiên nói, Hắn đi đường đói khác, vừa dặn nhìn thấy một hàng rong gánh trà, muốn lấy một chén rượu nếp thang đấm giải khác, chẳng lẽ không thể sao? Sứ thần thần quốc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói, Ngươi toàn là cải cố, chỉ cần để cho chúng ta su hồn một phen đối với hắn, chân tướng tự nhiên rõ ràng. Càng rỡ... Lại có một bóng người Từ trong đám người đi ra Trương Xuân mặt mũi âm trầm Lớn tiếng nói Các người tính được cái gì Mang gì chi ban Cũng xứng su hồn dân chúng Đại Chu ta sao Sứ thần các nước Sau khi mà tới Đại Chu Phát hiện mấy năm qua Đại Chu đã biến quá to lớn Tự nhiên cũng đã làm một phen điều tra cẩn thận Đối với triều đình Đại Chu Người giờ phút này răng dạy sứ thần thần quốc Bọn họ cũng đều biết thân phản quán Trương Xuân đảm nhiệm lại bộ tả thị lang công chính tự thừa trung với đại chu nữ hoàng không có thuộc về hai phe đảng cũ mới đồng thời cũng là chó trung thành số một dưới trướng quyền thần lý mộ sứ thần thần quốc sắc mặt âm trầm vô cùng nghiện rằng nói dân chúng thần quốc chết ở đại chu thần đô chẳng lẽ đây là thái độ của đại chu các ngươi sau khi yên lặng ngắn ngủi trên cùng đại điện sau rèm che rốt cuộc truyền đến một thanh năm quy nghiêm người thanh quốc trộm khắp trước khi chạy trốn đã vô ý ngã chết thuộc loại tự rước lấy chẳng trách người khác không cần phải bàn nữa thanh năm của nữ hoàng quanh quẩn trong điện cuối cùng chỉ để lại hai chữ bảy triệu nữ hoàng đã mở miệng không thể nghi ngờ hoàn toàn định tính cho vụ án này sau khi tan triều quan viên của đại chu từ tử di điện đi ra không khỏi thẳng sông lưng tuy nói đại chu trăm năm qua luôn là quốc gia cường đại nhất tổ châu. Nhưng mà bọn họ rất lâu, rất lâu rồi, chưa có được vũ thẳng cái lưng trước mặt sứ thần các nước nhỏ kia. Giờ khắc này, trong lòng của đám quan viên chỉ có một ý nghĩ, nữ hoàng huy dũ. Sứ thần các nước, theo sao quan viên đại chu đi ra, sắc mặt khác nhau. Bọn họ rất lâu, chưa có từng kiến thức đại chu cường thế như vậy. Nữ hoàng đại chu không hề nể mặt thần quốc, thậm chí chưa từng su hồn đối với người dân đại chu kia liên trực tiếp kết thúc vụ án không sợ sứ thần thân quốc uy hiếp cũng không có cho bọn họ cơ hội bọn họ từng cho rằng nữ tử thượng dị nghịch loạn âm dương điên đảo càn khôn. đại chu quốc giận đã suy rồi không có kéo dài được bao lâu ai cũng không có dự đoán được đại chu nữ hoàng lại cường thế như vậy trên thân của nàng bọn họ một lần nữa cảm nhận được khí tức bá chủ tổ châu sứ thần thần quốc không nói một lời rời khỏi thẳng cho đến giờ phút này bọn họ mới khắc sâu nhận thức được đại chu bây giờ không phải là đại chu của năm năm trước cái tên nam tử kia của ung quốc thở dài một hơi nói năm năm trước dân chúng của đại chu lạnh lùng vô tình trên đường đi gặp người già không đỡ gặp chuyện bất bình không ra ta đã tận mắt nhìn thấy Người thân quốc mang một nữ tử Đại Chu kéo vào ngõ tối Dân chúng dây xem Thế mà đều như không thấy Không ngờ 5 năm, năm sau Một thư sinh gầy yếu Vậy mà cũng có thể có dũng khí đứng ra Cái thời đại quả thật thay đổi rồi Đại Chu Con hùng sư bệnh nặng này Một lần nữa đứng dậy rồi Người trẻ tuổi bên cạnh hắn Hít một hơi thật sâu Bên tay còn giọng lại thanh âm nguy nghiêm Của nữ hoàng Đại Chu ngẩng đầu kiên định nói Một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành người như vậy. Sứ thần của các nước sau khi mà trở lại Hồng Lư Tự đều đóng cửa không ra. Chuyến đi Đại Chu lần này trang ngập ngoài ý muốn bọn họ cần phải tính toán thật kỹ. Lý Mộ chưa có đi cung trường nhạc mà là đi theo các quan cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung. Ở ngoài Hoàng Cung sớm đã có không ít dân chúng chờ đợi nhìn xung quanh. Bọn họ không có dám tiếp cận quang viên khác nhìn thấy Lý Mộ đi ra. Lập tức toàn bộ dây tới Mồm năm miệng mười hỏi Sao Lý Đại Dân thế nào rồi Bệ hạ phản như thế nào Cái vị nghĩa sĩ kia Sẽ đền mạng sao Lý mộ nhìn ánh mắt thiết tha Của bọn họ mỉm cười nói Cũng lâu như vậy rồi Tính tình của bệ hạ các ngươi còn không biết Nàng sao có khả năng để dân chúng Đại chu của chúng ta Ở cửa nhà bị người ngoài ức hiếp Bệ hạ đã nói rồi Người thân quốc có lỗi trước gieo gió gạt bão chết chưa hết tội không quan hệ với người khác người trẻ tuổi giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha kia đã được phán vô tội phóng thích lập tức rời khung các người không cần phải lo lắng dân chúng đứng bên cạnh nghe vậy đều quan hô nhảy nhót quá tốt rồi đúng là bệ hạ quy dũ mà cũng có một số người dân nghĩ dài hơn có một chút lo lắng hỏi Lý Mộ Lý Đại Nhân nếu mà người thân quốc coi đây là lý do dừng hướng đại chu của ta triều cống, lại nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ thản nhiên nói, thích cống hay không, chẳng lẽ bọn họ không có triều cống, đại chu ta không phải là nước lớn số 1 của Tổ Châu nữa sao? Đại chu đất rộng của nhiều, thiếu một chút triều cống này của bọn họ sao? Dân Chúng ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau khi tự hỏi rất nhanh tỉnh táo lại. À, Lý đại nhân nói rất đúng nha. Đại chu của ta đất rộng của nhiều, Cần bọn họ triều cống sao? Nương triều cống, cử trên đầu của chúng ta tác quài tác quái. Triều cống như vậy không cần cũng được. Cầm triều cống của bọn họ thì phải chịu bọn họ ức hiếp. Cái triều cống này chúng ta không cần nữa. Bọn họ thích cống ai thì cống người đó đi. Tiền đế, vì trên cái sách sử ghi lại đối với hắn tốt một chút. vì để cho các nước không thoát ly đại chu Đối với các nước hết sức nhường nhịn. Không biết khiến cho danh chúng thành đồ chịu bao nhiêu lỡ khiếp. Chịu bao nhiêu đau khổ Thương nhân nước khác Lúc mở thần đô mua cưỡng bán ép Dân chúng giận mà không dám nói gì Người thân quốc Cương bạo nữ tử Tiên đế ngu ngốc Thế mà quay sang xử tử nghĩa sĩ giữa đường Gặp chuyện bất bình chẳng tha Chương 704 Thao tác thường quy Đại chu Nước lớn mênh mông Thân là dân chúng của đại chù vốn có thể tự hào hơn nữa kiêu ngạo Nhưng mà dưới chính sách qua mắt ù tai của tiên đế, dân chúng thần đô so với người nước khác còn thấp hơn một bậc. Dân chúng đối với điều này đã sống chịu đủ rồi. Lý mộ vốn là muốn giữ lại các nước triều cống. Dù sao, đây là tượng trưng thân là thiên triều thượng quốc của Đại Chù. Sự kiện lần này đi qua, suy nghĩ của hắn có một sự thay đổi. Triều cống cầu đến không bằng không cần. Tiên đế muốn thông qua phương thức như vậy ở trên sách sử, đạt được một chút thanh danh tốt. Ngược lại đã bị sử quan mắng càng ác hơn, hoàn toàn đóng đinh trên cây cột sỉ nhục của lịch sử. Trong lúc hắn tại dị, quốc lực của Đại Chù suy yếu nhanh nhất, lòng dân nghiệp lực suy giảm nhiều nhất. Thậm chí, ngay cả ngôi vị hoàng đế của Tiêu Thị cũng đã đánh mất rồi. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chính là một vị hoàng đế sỉ nhục nhất của Tiêu Thị. Hắn giữ được triều cống, dân chúng không có khen hắn. Nữ hoàng không cần triều cống nhưng mà lại giảng hồ tôn nghiêm cho dân chúng, dân chúng cũng sẽ không có mắng nàng. Các nước triều cống nên là cam tâm tình nguyện triều cống, bọn họ dùng triều cống để mà đổi lấy đại chu bảo hộ, đây là một loại giao dịch, cũng là bọn họ tán thành đối với đại chu cường đại. Lý mộ phải để cho dân chúng cũng rõ đạo lý này, về sao mặc dù là bọn họ không có triều cống nữa, dân chúng cũng không cho rằng là sai lầm của nữ hoàng hắn nhìn dân chúng trước mắt trầm giọng nói mọi người nên nhớ tiên đế đã băng hà 5 năm đại chu không phải là đại chu trước kia nữa từ nay về sau mặc kệ là bất cứ nơi nào của đại chu các ngươi đều có thể ưỡn thẳng lưng các ngươi các ngươi là dân chúng của đại chu sao lưng các ngươi có quốc gia cường đại nhất tổ châu hắn nói ra câu này dùng một tia pháp lực bên tai của dân chúng chung quanh âm thanh của hắn vẫn luôn gian dội Đúng vậy, tiền đế đã chết 5 năm rồi, bây giờ bệ hạ của chúng ta là nữ hoàng bệ hạ đó, mang nhi tiểu quốc có tư cách gì mà cưỡi trên đầu của chúng ta, <cười> sống nên như vậy rồi. Trong lòng dân chúng những cái thứ này, không ít người hít thở dồn dập, hóc mắt bắt đầu đỏ lên. Các người là dân chúng đại chu, mặc kệ bất cứ nơi nào, các ngươi đều có thể dũi thẳng lưng rồi. Bọn họ chờ câu này rất lâu, rất rất lâu rồi. Lý Đại Nhân nói không sai, tiền đế đã chết 5 năm rồi, dân chúng Đại Chu có thể đứng lên rồi. Giờ khắc này, toàn bộ dân chúng ở đây đều theo bản năng thẳng lưng của mình lên. Nhìn hai người từ cửa cung đi ra, Lý Mộ mở miệng nói, Dương Đại Nhân. Hình bộ thị lan lập tức đi lên với trước hỏi, Lý Đại Nhân có gì dặn dò? Lý Mộ nói, Đại Chu luộc dung để bảo hộ dân chúng của đại chu ta từ hôm nay trở đi mặc kệ là người quốc gia nào chỉ cần ở đại chu của ta kẻ nào dám trái đại chu luật nghiêm trị không tha hình bộ thị lan lập tức không người hạ quan đã rõ lý mộ dỗ dỗ bờ dài của hắn nhỏ giọng nói người chức quan to về sau đừng có xưng hạ quan hình bộ thị lan chỉ là cười hàm hậu thôi cấp quan không có thể nói lên tất cả triều giả cao cấp Ai chẳng biết Lý Đại Nhân cùng với nữ hoàng, quan hệ mật thiết, tôn kính hắn giống như là hoàng hậu cũng không đủ đâu. Huống chi lúc còn sống, hắn còn muốn dựa vào Lý Mộ, thăng một cấp nữa, đổi một cái tòa nhà lớn hơn một chút. Cửa hoàng cung, dân chúng đã tản ra. Lời nói mới rồi của Lý Mộ còn giọng trong đầu của bọn họ. Dân chúng một truyền mười, mười truyền trăm, không cần bao lâu lời của hắn từng nói cả thần đô đều biết không bao lâu sau ở một chỗ tử lâu chính là thời gian bữa trưa tử lâu làm ăn không tệ khách nhân không còn chỗ ngồi một khách nào đó dài tên năm tử màu da ngăm đen mặc quần áo kỳ quái đi vào tử lâu nhìn quét qua cái khách nhân đang ăn cơm trong tủ lâu một người đi đến trước quầy dùng tiếng của đại chu trúc trắc nói với trưởng quầy chúng ta đến từ đại thần bảo người khác nơi này đi ra ngoài đi an bài một cái nhã gian dị tri tốt mang toàn bộ đồ ăn nơi này của các người dần lên một lần đi trưởng quầy tử lâu vừa mới ở cửa hoàng cung nghe xong lời của Lý Đại Nhân nói Thủy Triều nội tâm đang mênh mông kích động không kềm chế được nghe vậy liếc mấy người đó một cái lạnh lùng nói ta chỉ từng nghe đại chù chưa có từng nghe đại thân các người là mang di tiểu quốc nào ở cái góc bên kia còn có một vị trí có thể ngồi thì ngồi không ngồi thì đi đi Đừng có ở chỗ này làm chậm trễ chúng ta làm ăn. Thương nhân thần quốc đó ở đại chu hoành hành quen rồi. Lần này dẫn theo bạn bè. Không ngờ tiện dân cấp thấp của đại chu dám càng rỡ như vậy. Hắn sắc mặt nhảy mắt đã đen đi. Lạnh lùng nói. Lớn mật. Ngươi có biết người đang nói chuyện dài không? Bớt một tiếng. Sao? Muốn gây sự hả? Chưởng quầy đập mạnh cái bàn tính trên bàn cười lạnh nói. Đám tiểu nhị báo quan cho ta à? Trong hồng lưu tự, chỗ sứ thần ung quốc ở lại, nam tử trung niên đứng ở nóc nhà quan sát toàn bộ thần đô. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đại chu thần đô niệm lực dân trào, trong mắt hắn ánh vàng rực rỡ. Sứ đoàn các nước lần này có dự mưu mà đến muốn thông qua phân các quan hệ với đại chu để mở tiến một bước đạt kích lòng dân của đại chu. Các nước tổ châu triều cống đối với đại chu là truyền thống hơn trăm năm qua. Nếu mà các nước tuyên bố tự lập, danh xưng cường quốc số một tổ châu của Đại Chu sẽ chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Cái này sẽ làm lòng dân Đại Chu tiếp tục đánh mất. Lòng dân nếu tiến một bước đánh mất, để khí khó có thể ngưng tụ, hoàng thất không thể sinh ra cường giả mới. Không cần bao lâu, Đại Chu sẽ từ suy yếu đi hướng suy dòng. Đây là điều mà các nước đều mong nhìn thấy. Nhưng mà khi bọn họ đi ra khỏi hồng lưu tự lại phát hiện trên đường hôm qua còn chật chỗ dĩ thường chỉ có ít mấy bóng người. Trà xét một phen mới biết dân chúng thần đô đều tự phát hướng tới tổ miếu triều cống. Bởi vì dân chúng triều cống mà dẫn tới muôn người đổ xô ra đường, lòng dân thần đô ngưng tụ cỡ nào. Dưới cái loại tình huống này, cho dù là bọn họ chặt đứt triều cống, ảnh hưởng đối với đồng dân cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí đứt đoạn triều cống ngược lại sẽ làm cho lòng dân Đại Chu càng thêm ngưng tụ. Nửa ngày thời gian sau đó, hình bộ bắt mấy chục thương nhân nước ngoài trái với luật lệ của Đại Chu. Ở cửa hình bộ phạt đánh đưa tới vô số dân chúng dây xem, tiếng khen xuyên qua mấy con phố trong hồng lưu tử cũng có thể nghe được. Có vài vị khác đã xúc phạm luật pháp nghiêm trọng chỉ sợ còn cần phải đối mặt với mấy năm ở tù nữa. Chương 705 Thao tác thường quy Sứ thần mấy nước ở chuyện này đưa ra kháng nghị đối với triều đình Đại Chu yêu cầu hình bộ phóng thích những người liên quan lại bị từ chối Một sứ thần thân quốc sau khi mà thăm dò nhiều phía trở lại Hồng Lưu Tử nói với một đồng bạn khác Ta đã hỏi thăm rồi sổ con đưa đến Trung Quốc Trung Thư Tỉnh liền bị đánh xuống là lý mộ kia làm người này cứng mềm không ăn không sợ trời không sợ đất một sứ thần khác của thân quốc nghị nghị nói không có cách nào cả vẫn là trực tiếp hướng đại chu nữ hoàng kháng nghị đi ta không tin nàng không sợ chúng ta từ bó triều cống đại chu như vậy nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ cung trường nhạc Lý Mộ mang sổ con đưa cho nữ hoàng đang đọc sách hỏi bệ hạ sứ thần thân quốc thượng tấu huy hiếp triều đình Nếu là chúng ta không thả người, liên cắt đức diệt tiến cống Đại Chu, thần nên trả lời bọn họ thế nào đây? Chu Vũ mở ra một tờ, thẳng nhiên nói, Soạn chỉ, từ hôm nay trở đi, Đại Chu cùng với thành Quốc đoạn tuyệt quan hệ triều cống. Bọn họ không phải là không muốn triều cống sao? Về sau không bao giờ cần triều cống nữa? Lý Mộ gần đầu nói, tuân chỉ, không bao lâu, Mai Đại Nhân đi vào hồng lưu tự, âm thanh gian vọng bốn phía sứ thần thân quốc tiếp chỉ hai bóng người từ một chỗ sân đi ra lặng lặng đứng phía trước Mai đại nhân trong lòng cười lạnh quả nhiên vẫn là muốn trực tiếp đưa sổ con cho đại chu nữ hoàng tốt hơn một chút nhanh như vậy đã có kết quả rồi lý mộ kia không biết trời cao đất rộng đại chu nữ hoàng còn không biết đại cục làm trọng sao Mai đại nhân ánh mắt hờ hứng nhìn bọn họ nói bệ hạ có chỉ Thương nhân của Thanh Quốc phẩm tính thấp kém ở cảnh nội của Đại Chu làm nhiều việc trái pháp luật. Sứ thần Thanh Quốc không ước thúc con dân của bổng quốc, ngược lại đưa ra yêu cầu vô lý đối với triều đình của Đại Chu ta. Từ hôm nay trở đi, Đại Chu cùng với Thanh Quốc cắt đứt triều cống. Mai đại nhân lời đã nói xong, sứ thần Thanh Quốc còn sững sợ tại chỗ. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ quan trọng nhất chính là cắt đứt triều cống đối với Đại Chu hôm nay bọn họ mục đích đã đạt thành rồi lại không có lấy một chút cảm giác thành tựu 5 năm, năm trước hoàng đế đại chu cho bọn họ quá nhiều lợi ích ngàn khẩn dạng cầu để cho bọn họ tiếp tục triệu cống 5 năm, năm sau đại chu nữ hoàng chủ động cắt đứt quan hệ hai nước mai đại nhân tuyên đọc xong thánh chỉ liền nhẹ nhàng rời đi để lại cho sứ thần các nước ở hồng lưu tự hai mặt nhìn nhau tùy nói trong thánh chỉ chỉ có nhắc tới thần quốc nhưng cũng truyền ra một tin tức cho tất cả bọn họ đại chu nữ hoàng căn bản không cần các nước triệu cống nếu coi đây là uy hiếp kết cục của thần quốc sợ là kết cục của bọn họ từ giờ trở đi tất cả mọi người ở đây đều phải một lần nữa cân nhắc quan hệ với đại chu cung trường nhạc sau khi biết được sứ thần của thần quốc giận dữ rời khỏi hồng lư tự lý mộ kinh thường nhếch khóe miệng Nữ hoàng nào phải dễ dàng chịu huy hiếp như vậy? Nàng từ trước tới giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Muốn dùng phương pháp huy hiếp tiên đế để huy hiếp nàng. Người thân quốc hiển nhiên tính nhầm rồi. Nàng ngay cả đại chu hoàng đế cũng không có muốn làm. Huống chi cái gì là bá chủ tổ châu? Các nước thích triều cống thì triều cống. Không thích triều cống tự mình đi chơi đi. Đối với nữ hoàng mà nói so sánh những chuyện này trồng qua trồng cỏ. Cùng giới Tiểu bạch giảng giảng chơi cờ phi hành, cùng Lý Mộ vẽ tranh có lẽ càng có sức hấp dẫn hơn. Sứ thần các nước, triều cống hay không, nàng căn bản không có để trong lòng. Ngay cả tiếp đại sứ thần chuyện như vậy cũng toàn quyền giao cho Lý Mộ phụ trách. Mặc kệ các nước lòng mang ý xấu thế nào, Đại Chu chung quy phải có một khí độ của nước lớn. Tuy không cho bọn họ đặt quyền dược lên trên dân chúng của Đại Chu, nhưng mà cũng tận tình địa chủ một phen Căn cứ quy cũ ngày xưa, Triều Đình sau khi thết tiệt sứ thần, còn cần dẫn bọn họ ở Thần Đô tham quan một chuyến, triển lãm một lần phong thái của nước lớn. Mỗi lần đến tháng Triều Cống, dân chúng của Thần Đô đều sẽ rửa đường, quét vô nhà cửa. Cái này đã trở thành một lệ thường rồi. Bọn họ mưu cầu trước mặt những cái nước nhỏ kia, triển lộ ra bên ngoài tốt đẹp của Đại Chu. Trước đây, phụ trách việc này là quan viên lễ bộ, Lý Mộ chưa từng chủ trì việc này cố ý tới lễ bộ do hỏi lễ bộ Thị Lan. Chuyện này trước kia đều là an bài như thế nào? Lễ bộ Thị Lan nói, bẩm Lý Đại Nhân trước kia đều ở trong lục bộ cửu tự chọn lựa nhà môn nào đó làm nơi sứ thần tham quan. Sau khi mà chọn, ít nhất thông báo cho bọn họ trước một ngày để cho quan viên trong nhà sớm làm chuẩn bị. Nói xong, hắn lại hỏi, xin hỏi Lý Đại Nhân Chúng ta lần này chọn quan nha nào?" Lý Mộ khạc tay nói, "Tùy tiện đi." Ngày thứ hai, cửa cung Phụng Ti, lễ bộ thị lang nhìn sứ thần các nước nói, "Đây là cung Phụng Ti của đại chu ta, mời các vị." Trên mặt của sứ thần các nước lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, trước kia Triều đình đại chu sẽ để cho bọn họ tham quan lục bộ cửu tự các quan nha, vẫn là lần đầu tiên cho phép bọn họ tham quan cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti là một nơi cường giả, một quốc gia tụ tập. Từ Cung Phụng Ti có thể nhìn thấy nội tình cùng thực lực của quốc gia này. Lễ bộ thị Lan dắt mọi người bước chân chậm mà vào, xuyên qua tiền viện Cung Phụng Ti tới trên một chỗ đất trống diện tích cực lớn. Lễ bộ thị Lan chủ động giới thiệu: "Đây, đây là nơi các cung phụng ngày thường diễn võ, trên không truyền đến từng trận pháp lực dao động, trên một cái dốc đất nhỏ tận cùng phía trước" Dựng một tấm bia ngắm hình người. Một cung phụng ở trên người tản mát khí tức cạnh giây thứ năm phất phất tay, Mười mấy lá bùa từ trong tay áo của hắn bay ra. Nhất là một trận thủy triều linh khí cuồng bạo. Đánh ngã cái bia ngắm hình người cũng mang cái ụ đất kia sang thành bình địa. Một màn này làm sứ thần các nước yêu hầu khô khóc. Những lá bùa đó phẩm cấp mỗi một lá đều ở địa dài trở lên. Loại bùa cấp bậc này Ở quốc gia của bọn họ Khó cầu một lá Mặt cho ai có được Đều không có các giấu Coi đó là một con bài Chưa lật giữ mạng Cung phụng đại chu Thế mà lại xa xỉ đến vậy chứ Dùng mười mấy lá bùa địa dai Để mà bắn bia sao Thế này là quá đảng phí rồi Chỉ có một đòn vừa rồi Cảnh giới thứ sáu Cũng phải chật giật ứng đối Cảnh giới thứ sáu trở xuống Chỉ sợ ngay cả nguyên thần Cũng không có thể chạy thoát Một cung phụng khác nhẹ nhàng búng ngón tay một vật thể hình viên răng dược màu đen bay về phía bia ngắm hình người khác hai bên giao chạm sau một trận không gian dao động mạnh liệt bia ngắm hình người nọ liền bị một cái hố đen trong hư không cắn nuốt chương 706 vũ nhục không ít người âm thầm nuốt nước bọt một cái vật ấy nếu là rơi trên người của bọn họ chỉ là sợ bọn họ tránh không được kết cục bị cắn nuốt Loại phương thức công kích cổ quái này Quá thật Nghe cũng chưa có từng nghe nói Lý mộ chắp tay sau lưng Quay đầu thấy bộ dáng chấn động của mọi người Mỉm cười nói Các vị không cần phải cẩn trương Các cung phụng chỉ là đang luyện tập đối địch Đều là thao tác thường quy thôi Trong một canh giờ sau Lý mộ mang sứ thần các nước Kiến thức thao tác thường quy Của vô số cung phụng đại chu Bao gồm các loại phù lục Đang dược quy lực to lớn Cùng với trận pháp do nhiều cung phụng tạo thành, có thể giày chết thành giả cảnh dân thứ sáu Trước kia phải cần 10 phần phụ dịch mới có thể vẽ ra một lá bùa, bây giờ có thể vẽ ra 10 tấm. Các cung phụng tự nhiên không cần phải tiết kiệm nữa. Nổ là xong, không đủ lại lãnh, triều đình bây giờ không có thiếu lá bùa. Trừ tìm cho nữ hoàng mấy ngàn lá bùa, các đang nhược thượng cổ kia ở trong trang sách đạo lĩnh ngộ được. Lý mộ cùng với nữ hoàng đã luyện chế ra một ít chia cho cung phụng để cho bọn họ trước tiên quen thuộc phương pháp sử dụng về sau đối địch có thể càng thêm thuần thuộc. Một canh giờ sau sứ thần các nước đi ra khỏi cung phụng ti sắc mặt đều có một chút tái nhợt. Từng màn đã nhìn thấy trong cung phụng ti để lại ấn tượng khắc sâu cho bọn họ. Đây là thực lực bá chủ tổ châu sao. Lý mộ nhìn bọn họ nói đúng rồi bệ hạ có chỉ về sau các nước không cần triều cống đối với đại chu nữa đại chu còn có loạn trong giặc ngoài thật sự không có rảnh bận tâm các nước các vị có thể trở về rồi dài tên sứ thần tiểu quốc nhìn nhau nuốt nước miếng lập tức mở miệng phải phải cống phải cống chứ quy củ trăm năm không có thể phá đâu vệ quốc trung thành và tận tâm đối với đại chu tuyệt đối không có hai lòng thì chết sống cùng với đại chu Cũng không phải là sứ thần tiểu quốc không có cốt khí là bọn họ thật sự đã bị dọa rồi. Địa giai phù lục không phân biệt điên cuồng quanh tạc còn chưa tính. Thủ đoạn đang đạo công kích chưa từng nghe nói cũng không tính là cái gì. Trận pháp hợp kích có khả năng bị tìm được sơ hở. Nhưng mà ai đã từng thấy cả một bức tường đều dán thiên giai phù lục chỉ vì cho người ta thưởng thức sao? Đó là thiên giai phù lục quý giá không phải là rào cải trắng đâu. Trước khi mà đến Đại Chu, trong nước bọn họ đã trải qua luận chứng nghiêm mật, ra một kết luận Đại Chu sắp diệt vong Đến tham quan xong Đại Chu Cung Phụng Ti, bọn họ mới khắc sâu ý thức được Đại Chu là dương tuyệt đối của Tổ Châu. Bọn họ đã bắt đầu quản rồi. Lý mộ về cung không bao lâu, sổ con lễ bộ liền trình lên. Ngay tại vừa rồi, sứ thần mười mấy cái nước nhỏ sau khi mà tham quan xong Cung Phụng Ti, ngay lập tức mang danh một quà tặng triều cống đưa đến lễ bộ những cái nước nhỏ này khác với sáu nước kia đại chu suy suốt nữa cũng không phải là bọn họ có thể chống lại sở dĩ chưa có sớm dân lên cống phẩm là đang quan sát mấy nước còn lại sau khi mà tận mắt chứng kiến được đại chu cường đại bọn họ mỗi người đều thu hồi cái tâm lý do dự trong hồng lưu tử sứ thần của mấy nước nhỏ tụ tập một chỗ trong lòng đặc biệt phức tạp sứ thần lương quốc thở dài một tiếng nói, vốn tưởng họ khác cướp đoạt chính quyền là khởi đầu cho Đại Chu suy sụp. Không ngờ, đây lại là cơ hội một lần nữa nó đã quật khởi rồi. Sứ thần ngu quốc ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ nói, Đại Chu không hổ là Đại Chu, may mắn chúng ta làm đủ chuẩn bị, nếu không có lần này, vô cùng có khả năng lưu lạc đến kết cục giống như là thân quốc vậy. Sứ thần hai nước khương cảnh, Ở sau khi mà do dự cũng tiếp nối mở miệng, triều cống không có thể dừng lại nha. Không chỉ không có dừng lại, còn cần phải khôi phục đến như trước kia, cần phải khiến đại chu hài lòng chứ. Chỉ qua nửa canh giờ, Lý Mộ liền lần nữa thu được tin tức. Năm nước Lương Ngu Cảnh Khương Ung cũng đưa đi danh mục quà tặng triều cống cho lễ bộ. Hơn nữa tỏ vẻ đây chỉ là một nhóm vật triều cống đầu tiên nhóm cống phẩm thứ hai sẽ trong nửa năm đưa đến cung trường nhạc nữ hoàng đang dựa chéo vào trên ghế rồng đọc sách hừ lạnh một tiếng nói bảo lễ bộ mang đồ đưa trở về đại chu không có thiếu chút cống phẩm ấy của bọn họ cũng không cần bọn họ triều cống lý mộ vội dàng nói bệ hạ bệ hạ cần nhắc đi ngài có còn muốn sớm một chút trồng qua cỏ hay không vậy Chù vũ tuy khinh thường để ý tới các nước hạng người thay đổi thất thường này, nhưng mà điều Lý Mộ nói chính là thứ nàng để ý nhất. Tiếp nhận các nước triều cống, đối với ngưng tụ lòng dân là có lợi, nàng một lần nữa cầm sách phất phất tài nói, à thôi, chậm mặc kệ, ngươi quyết định đi. Lý Mộ nói, vậy thì thần liền đại biểu bệ hạ tiếp nhận bọn họ triều cống. Tuy nói các nước triều cống hay không, đối với quốc cố mà nói, khác biệt không lớn. Nhưng mà cái này đối với dân chúng Đại Chu khác biệt lại rất lớn. Ai không muốn tổ quốc của mình cường đại, tứ di thành phục, tiếp nhận các nước triều cống là biện pháp có thể thiết thực tăng cường sức ngưng tụ của dân tộc. Dân chúng cảm thấy hạnh phúc, tiến tới tăng lên niệm lực, tăng tốc để khí ngưng tụ. Nếu mà nữ hoàng muốn sớm ngày từ trên vị trí này lưu ra, cùng lý mộ, an ổn, vượt qua cái tuổi già, tốt nhất đừng có tùy hứng lý mộ vừa mới soạn chỉ xong, mai đại nhân đi vào nói, bệ hạ sứ thần ung quốc ở ngoài cung cầu kiến, chu vũ buông sách xuống từ trên ghế rồng hồi dậy hỏi, người ung quốc tới làm gì? mai đại nhân lắc đầu nói, không biết bệ hạ có muốn gặp hay không? chu vũ nghĩ nghĩ, bảo bọn họ chờ bên ngoài ngự thư phòng đi. cung trường nhạc là tẩm cung của nàng, nàng bình thường không có ở đây tiếp kiến ngoại thần chu Vũ đứng lên, nhìn Lý Mộ một cái nói, Người, theo chậm cùng đi qua đi. Trong sách nước, ung quốc quốc lực không phải là mạnh nhất, nhưng mà lại là có tiền cảnh nhất. Bốn nước lương ngu khương cảnh, đơn giản dựa vào đạo môn của Tứ Tông chống đỡ, dứt bỏ đạo môn Tứ Tông, lập tức sẽ trở thành một nước nhỏ nhóm đứng cuối cùng. Thần quốc là nơi Phật môn khởi nguyên, quốc gia không nhỏ, dân cư cũng rất nhiều, nhưng mà vấn đề nội bộ quốc gia quá nhiều, tố chất dân chúng phổ biến thấp, Đại Chu từng cho rằng thân quốc rất là lợi hại. Sau khi mà đánh một lần, phát hiện nước này chỉ là miệng cọt gan thỏ, gà đất chó ngói, không có chịu nổi một đòn. Chỉ có ung quốc cường đại là thật sự cường đại. Cái khác không nói, một quốc gia dân cư không có đến một phần mười của Đại Chu, trong năm mười năm, lấy niệm lực của dân chúng ngưng tụ ra ba lùn để khí, tạo nên ba dị siêu thoát cường giả trung quốc, Chương 707 Vũ Nhục Đại Chù có được nhân khẩu hơn Ung Quốc chục lần, được xứng đụng quốc gia mạnh nhất của Tổ Châu. Trong thời gian tương tự, mới miễn cưỡng gom ra một luồng để khí. Chỉ dựa vào một điểm này, tiên đế cùng tiên đế của Đại chu nằm ở trong quan tài cũng phải xấu hổ rồi. Không khó đoán lòng dân niệm lực của dân chúng Ung Quốc là ngưng tụ cỡ nào. Một quốc gia liên tục xuất hiện năm đời minh quân, Nếu mình không có xuyên diệt đến đây, mấy chục năm sau, Trung Quốc đánh bại Đại Chu, thống nhất Tổ Châu cũng không phải là không có khả năng. Ngự Thư Phòng Nơi này là địa phương nữ hoàng không có thời gian lâm triệu, tiếp kiến ngoại thần, bố cục rất giống với tử Di Điện. Nữ hoàng ở sau đềm che Lý Mộ đứng trong điện, chỉ chọc lát sao, Mai Đại Nhân liền dẫn hai người đến. Một nam tử trung niên, một nam tử trẻ tuổi là sứ thần Ún Quốc lần này phải tới. Nam tử trung niên chấp tay hành lễ với nữ hoàng nói: "Ra mắt đại chu nữ hoàng Bệ hạ." Nữ hoàng ở sau rèm che hỏi: "Sứ thần Ung Quốc gặp trẫm có chuyện gì?" Nam tử trung niên nói: "Thần trước khi mà đến đại chu, phun mệnh Ngô Dương thỉnh cầu miễn thế quan lẫn nhau cho đại chu cùng Ung Quốc, xúc tiến hai nước hữu hảo thông thường." Bên tai của Lý Mộ rất nhanh truyền đến tiếng của nữ hoàng. Người thấy thế nào? Hai nước giảm miễn thuế quan cho nhau, có lợi cũng có hại, nếu là giữ lại ưu thế của nó, ngăn chặn tệ đoan của nó, đối với nhân dân hai nước mà nói đều là một chuyện tốt. Quốc quân ung quốc hiển nhiên có sự nhìn xa trông rộng người khác khó thấy. Lý Mộ đứng ra nói, việc này con cần phải bàn bạc kỹ hơn mấy ngày nữa cho các ngươi câu trả lời. Người trung niên ôm quyền nói, đây là một chuyện tạo phúc cho dân chúng hai nước. Mong nữ hoàng bệ hạ minh giám. Chúng ta chờ tin lệnh. Không bao lâu hai người rời khỏi ngự thư phòng. Nữ hoàng từ sau rèm che đi ra nói. Chuyện này... Lý mộ nói. Chuyện này cứ giao cho thần. Nữ hoàng hài lòng nhìn Lý mộ một cái. Liên tim tiểu bạch và giảng giảng bọn họ để mà đánh bại. Lý mộ ở lại ngự thư phòng. Tự hỏi chuyện sứ thần ung quốc vừa rồi đã nói. Hai nước quỷ bỏ hàng rào thế quan ít nhất đối với dân chúng mà nói là có lợi, có thể dùng cái giá rẻ hơn mua được vật phẩm nước ngoài. Nhưng mà nếu khống chế không tốt, đối với bộ phận thương nhân bổn quất sẽ tạo thành đả kích mang tính quỷ diệt. Những hàng hóa nào thế quan cần hạ, những hàng hóa nào thế quan không thể hạ hạ như thế nào, hạ bao nhiêu đều là vấn đề cần thảo luận. Lý mộ đi hộ bộ trước tiêu phí dài ngày thời gian sau khi mà học tập đủ rồi đã có chút ý tưởng. Hắn tới Hồng Lư Tự Gõ giang một cái chỗ cửa sân Mở cửa là cái người trẻ tuổi kia Trong sứ thần ung quất Nhìn thấy Lý Mộ Vẽ mặt giật mình Tỏ ra một chút quảng loạn Lý Mộ lững thững đến trong sân Ảnh mắt liếc Mộ một cái Nhìn thấy trong sân dựng một cái bộ giá vẽ Trên giá vẽ Một bức tranh đã sắp hoàn thành Đó là một nam tử bộ dạng cực kỳ tuấn tú Trình độ tuấn tú Sắp xỉ với Lý Mộ Nhìn một cái nữa Trên tranh kia Không phải chính hắn sao? Lý mộ, sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, như là nghĩ tới cái gì? Xoay người, nhìn chầm chầm người trẻ tuổi, giọng điệu không tốt hỏi. Người dẻ tranh bản quan ý như thế nào? Có phải là muốn sau khi về nước, tìm sát thủ, ám sát bản quan hay không? Nếu không phải là lý mộ, các nước lần này có thể xem hết trò cười của Đại Chu rồi. Nhất là Đại Ung ngày sau có khả năng nhất định thống nhất Tổ Châu. Muốn nói... Trong lòng của bọn họ hận nhất, tự nhiên cũng đã hắn. Sứ thần ung quốc này, vô duyên vô cớ vẽ tranh hắn. Lý mộ có đủ lý do hoài nghi, người này có phải rắp tâm bất lương hay không? Người trẻ tuổi nghe xong lời quán nói, tỏ ra bố rối, dỗ dàng lắc đầu nói. Không, không phải, ta, ta tùy tiện vẽ thôi. Tùy tiện vẽ sao? Lý mộ nhìn thoáng qua bức tranh đó, bức tranh này có hình thần, giống như đúc đến cực điểm nhất là thần thái trong mắt, không khác gì người thật, cho người ta một loại cảm giác, người trong tranh ngay sau đó sẽ từ trong tranh đi ra. Nếu cái này cũng gọi là tùy tiện vẽ vậy Lý Mộ gần đây dẻ gọi là cái gì? Giờ khắc này, Lý Mộ cảm giác mình đã bị vũ nhục. Tùy tiện vẽ Lý Mộ khinh thường, Lý Khánh nói, ngươi tùy tiện vẽ một cái để cho ta nhìn xem. Dẻ hắn, dẻ như đúc, thế mà dùng lý do qua loa như vậy. Lý mộ rất khó để mà không nghi ngờ. Gã có phải là có động cơ gì khác hay không? Chẳng lẽ là thật sự muốn ám sát ta? Người trẻ tuổi đi đến trước bàn vẽ, tháo xuống dải vẽ tranh, một lần nữa phủ một tấm mới lên, trong tay cầm bút. Sau khi mà đặt ở trên dải vẽ tranh, nhanh chóng miêu tả cái gì? Nhanh tới mức, lý mộ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh thôi. Một lát sau, người trẻ tuổi buông xuống bút trong tay. Trên giải vẽ tranh lại xuất hiện một Lý Mộ. So với Lý Mộ vừa rồi càng giống hơn nữa chứ. Càng thêm giống như Đúc. Lý Mộ trận mắt há hóc mồm. Giống như là đang nhìn một hắn khác vậy. Hắn tậm chí sinh ra một loại ảo giác. Tựa như một chân người trong tranh đã bước ra rồi. Rất nhanh, Lý Mộ liền phát hiện đây không phải là ảo giác của hắn. Một chân của người trong tranh thật sự bước ra. Một người bộ dáng giống Lý Mộ như Đúc xuất hiện trước mặt của hắn. Tuy đây chỉ là một trang giấy, hơn nửa rất nhanh đã hư quá biến mất. Nhưng mà Lý Mộ lại từ trong đó nhận ra một tia khí tức quả đạo. Hình ảnh trở thành hiện thực. Đây chính là một đạo pháp đỉnh cao, vô trung sinh hữu của quả đạo. Khi mà nỗi lòng sôi sụp, người trẻ tuổi lại từ trong phòng lấy ra hơn 10 bức tranh, mở ra triển lãm trước mặt của Lý Mộ nói Đây, chỗ này đều là ta tùy tiện vẽ ta không quý tứ mưu hại ngươi. Ta chỉ là đang luyện tập thôi. Mấy chục bức tranh này có phong cảnh, có nhân vật. Phong cảnh là cảnh trí thần đô. Nhân vật, miêu tả cũng là thần đô trăm vẻ. Nhưng mà những thứ này không quan trọng nữa. Sứ thần ung quốc này tu duy không cao, nhưng lại có thể hiểu được quả đạo. Thật đúng là đi mòn dài sắt, sao mà chả thấy đạt được mà chẳng tốn công phu. Thật đúng, đi mòn dài sắt cũng không thấy đạt được chẳng tốn công phu. Gã nhất định hiểu được pháp quyết quả đạo nhập môn. Lý mộ đối với điều này tâm tâm niệm niệm đã lâu rồi. Tâm niệm của Lý mộ xoay chuyển nhanh chóng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói Được rồi, bản quan tin tưởng người. Người trẻ tuổi ung quốc nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lý mộ không có nhắc chuyện này nữa, về cái chuyện hai nước giảm miễn thuế quan cho nhau, hữu hảo thông thương, còn cần phải bàn bạc tiếp. Người chủ sự sứ đoàn ung quốc của các người đâu. Người trẻ tuổi nói, Đại sứ không có đây, Việc này tại hạ cũng có thể làm chủ. Lý mộ khác thường, Đánh giá hắn một cái, Vị sứ thần ung quốc này tuổi không lớn, Quyền lực nắm giữ trong tay, Tựa như là không nhỏ. Chương 708, Một con được sáng. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói, Trải qua các đại thần triều ta nghị luận, Mọi người nhất trí cho rằng Giảm miễn thuế quan cho ai nước Đối với đại chu ta cũng không có lợi quá lớn Ngược lại sẽ tăng lên cạnh tranh Đã kích thương nhân quốc gia ta Cũng sẽ giảm bớt thu thuế địa phương Xuất phát từ bảo hộ Đối với thương nhân đại chu Ta cùng thu thuế địa phương quan viên hộ bộ Không có đồng ý đề nghị giảm miễn thuế quan lẫn nhau quân quốc Sứ thần trẻ tuổi ung quốc Theo lý cố gắng Tại hạ cho rằng không phải như vậy Giảm thế quan vật phẩm cho nhau sẽ càng thêm rẻ tiền. Cái này đối với dân chúng là có lợi chứ. Có thể cho bọn họ lấy cái giá thấp hơn, mua được vật phẩm cận. Cái này tất nhiên tăng thương nhân cạnh tranh trình độ nhất định. Nhưng mà cạnh tranh thích hợp, đối với buôn bán phát triển là có ích. Cái này có thể đồng thời tạo phúc nhân dân hai nước. Mà nếu thế quan giảm bớt, tất nhiên sẽ có nhiều thương nhân hơn bị hấp dẫn đến. Thu thuế địa phương sẽ chỉ nhiều lên chứ không có ít đi. Lý mộ tiết nuối nói, Bản quan không thể không thừa nhận, Quý quốc đề nghị rất tốt, Bản quan cũng phi thường tán thành, Nhưng mà bản quan người nhỏ, Lời nhẹ, không có thể đối nghịch với toàn bộ hộ bộ, Trừ phi... Người trẻ tuổi mắt sáng ngời hỏi, Trừ phi cái gì? Lý mộ nói, Trừ phi của người có thể thuyết phục bệ hạ, Nếu bệ hạ đồng ý, Như vậy ý kiến của hộ bộ, Tất nhiên không quan trọng nữa. Người trẻ tuổi đứng lên, Hướng Lý Mộ không người hành lễ một cái, nghiêm túc nói. Đây là chuyện có lợi cho nhân dân Đại Chu. Lý Đại Nhân rất được dân chúng kính yêu. Còn xin Lý Đại Nhân nghĩ cho dân chúng hai nước, thúc đẩy hai nước hợp tác. Lý Mộ thở dài. Bạn quan tuy quý tưởng chung với các người, nhưng mà cũng không thể không để ý ý kiến của toàn bộ hộ bộ ở trước mặt của bệ hạ góp lời. Nếu không, bạn quan không phải là thành gian thần mê hoặc bệ hạ kính cương đọc đoán sao. Người trẻ tuổi nói, mắt của dân chúng là sáng như tuyết, lý đại nhân nếu là gian thần, đại chu liền không có trung thần. Khi mãn nói câu này, giọng điệu có một chút phức tạp. Bọn họ lần này đi đại chu thật ra là có hai chiêu chuẩn bị, nếu đại chu đã là nổ mạnh hết đà, liền gián đoạn triệu cộng với nó, chờ đợi một ngày kia đại chu sụp đổ, đại ung tìm kiếm cơ hội xưng bá tổ châu. Nếu mà Đại Chu vẫn cường đại, bỏ qua kế hoạch thứ nhất, tăng mạnh thông thương hợp tác với Đại Chu, phát triển mạnh kinh tế trong nước, tăng lên tiêu chuẩn cuộc sống của dân chúng. Lý mộ thở dài, chuyện này bản quan thật sự lực bất tầm tâm, triều thân dũng rất có phi bình kính đáo đối với bề hạ, tin một bề bản quan Lần này bản quan nếu là đối nghịch với hộ bộ, bọn họ không biết ở sau lưng nghị luận thế nào nữa có lẽ sẽ nói là bản quan đã bị ung quốc thu mua nhận chỗ tốt của các ngươi, tổn hại ích lợi của đại chu thay các ngươi nói chuyện cái này không phải là hãm hại bản quan bất nhân bất nghĩa sao hắn nhìn dị sứ thần trẻ tuổi nói chuyện này vẫn cần các ngươi phải tự mình đi tìm bệ hạ đi người trẻ tuổi thất vọng nói lý đại nhân là thần tử nữ hoàng bệ hạ sủng ai nhất lời của ngươi còn vô dụng cho dù chúng ta lại đi gặp nữ hoàng cũng tất nhiên dù ít thôi lý mộ không có nói gì thêm trên mặt lộ ra biểu cảm suy tư tự như đang do dự một lát sau hắn một lần nữa nhìn sứ thần trẻ tuổi nói bản quan biết rõ hai nước hữu hảo thông thương vô luận đối với nhân dân hay là triều đình hai nước đều vô cùng hữu ích tuy là ngại bởi thân phận bản quan không có thể trực tiếp giúp các người nhưng có thể chỉ một con đường sáng cho các người Trong mắt người trẻ tuổi, một lần nữa hiện rạng sáng ôn quyền nói, xin Lý đại Nhân chỉ giáo. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, các người hẳn là biết, nữ hoàng bệ hạ quốc gia của ta đối với hòa đạo cảm thấy rất là hứng thú chứ. Người trẻ tuổi gật đầu nói, ta mấy ngày trước từng nhìn thấy nữ thư phòng của nữ hoàng bệ hạ trên bốn bức tường treo chính là bút tích thật của đạo quyền. Ngay cái nữ hoàng nhắc tới quả thánh Giọng điệu cũng có tôn kính Người trẻ tuổi ung quốc này lại gọi thẳng tên Ngay cả hai chữ chân nhân cũng không có thêm nữa Có thể thật sự có một chút bản lãnh rồi Lý mộ thuận miệng hỏi Nếu ta dự liệu không sai Ngươi hẳn là tu quả đạo sao Người trẻ tuổi chưa có phủ nhận Gật đầu nói Dân Lý mộ từ từ nói Theo ta được biết Nữ hoàng bệ hạ cực kỳ thích quả đạo Hơn nữa, vẫn luôn yêu thích bút tích thực của hòa thánh. Nhiều năm qua rồi, luôn luôn tìm kiếm quả đạo truyền thừa đã đoạn tuyệt. Nếu mà các ngươi có thể để cho bệ hạ như nguyện, việc thông thương cũng sẽ không có tính là chuyện nữa. Hắn nói xong câu đó, chậm rãi đứng lên nói, bản quan chỉ có thể nói tới đây, không thể nhiều lời, các ngươi tự mình cân nhắc đi. Dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi. Người trung niên từ trong phòng đi ra, Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, dường thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Người trung niên vẫn chưa có trả lời mà lại hỏi hắn, người cảm thấy thế nào? Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, cùng với đại chu miễn giảm bộ phận thuế quan, mở rộng thông thương là phúc của dân chúng đại ung. Quả đạo tuy là nội dung quan trọng của thiên thư nhưng mà cũng không phải là không thể truyền ra ngoài. Phương pháp tu hành của đạo môn mọi người đều biết trăm ngàn năm qua càng cường đại hơn. Các nhà còn lại vì không có truyền ra người ngoài Cho nên truyền nhân khó khăn Ta cho rằng vì dân chúng Có thể truyền pháp quyết quả đạo Người trung niên mỉm cười nói Người đã có quyết định Thì không cần phải hỏi ta Người trẻ tuổi nhớ lời của Lý Mộ Nhắc nhở cảm khai nói Khó trách đại chu một lần nữa Quật khởi nhanh như vậy Đại chu nữ hoàng ngạo nghệ các nước Có khí khái của thiên triệu đại quốc Thần tử nàng trọng dụng Cũng có cái nhìn như thế trí tuệ không có mất linh hoạt, quan trọng nhất là để dân chúng trong lòng, di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, nên như thế, đáng tiếc hắn chưa sinh ra ở đại ung ta, các đời đế dương của đại chu ngu ngốc đến tận đây, lại vẫn được khí vận chiếu cố rồi. Người trung niên cảm tháng nói, đại chu nữ hoàng, con mắt kinh đời, nếu mà tiên đế đại chu kéo dài hơn 10 năm nữa, Hoặc là đại chu chưa cướp đế khí đoạt quyền. Đại chu hôm nay sẽ không là như thế. Trong cõi tất cả đều đã định sẵn rồi. Lý mộ đi ra khỏi hồng lưu tự, chậm rãi đi trên đường. Trên đường, người đi đường rộn ràng nhộn nháo. Lý mộ khi nhẫn trên cả đoạn đường, đáp lại dân chúng ân cần thăm hỏi. Trên đường còn mua ba cái xiên bức quả, nghĩ đến giãn giảng Sau khi do dự trong một cái chớp mắt, mua thêm ba xiên. Các bạn...